các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. này xác thực làm cho nàng hoảng sợ tuy rằng người đàn ông lái một chiếc xe trị giá trăm ngàn có thể nói lên địa vị của hắn không nhỏ nhưng là không nghĩ tới hắn là lão bản một ngân hàng gần như lớn nhất quốc gia như thế nàng nhịn không được vụng trộm đánh giá bộ dáng hắn làm việc mày rậm nhíu lại ánh mắt chuyên chú giống như một pho tượng cao quý đoàn quý kỳ như vậy không khỏi làm nàng xem đến thập phần Ngay cả giờ phút chính mình bừng cà phê đi vào cũng quên đi. Cô sao lại còn đứng ở đó? Chẳng lẽ muốn uống luôn ly cà phê của tôi sao? Bên tai chuyển đến tiếng nói chế nhạo của hắn, hoa duyệt vũ mới cuồng quyết lấy lại tinh thần. Ảo não không hiểu sao, mỗi lần bản thân nhìn thấy hắn đều có những suy nghĩ kỳ quái. Tôi chỉ sợ quế giày đại thiếu gia làm việc thôi. Nàng vội vàng tìm một cái cấu thuyết phục, làm cho hắn đừng nghĩ mình là một cái sắc nữ nàng bưng cà phê đi đến bàn của hắn, không ngờ lại trượt chân, nháy mắt, cả người nàng mất trọng tâm lao thẳng về phía trước. À! phanh! Tiếng vang liên tiếp qua đi, hào diệt vũ chật vật ngã sấp xuống trên nền nhà bằng đá cẩm thạch bóng loáng, mà chén cà phê trong tay nàng rơi theo đường vòng cung thẳng tắp bay về phía bàn làm việc, nhắm chuẩn xác ngay màn hình máy tính. Một ly cà phê nóng hổi như vậy lại rơi ngay trên màn hình máy tính, chưa đến một giây, các chữ trên màn hình mờ đi trong nháy mắt mọi chàng đều biến mất hoàn toàn. đoàn úy kỳ bất ngờ bị một màn cả kinh làm giật mình. sau một lúc lâu mới nhìn đến hà duyệt vũ giờ phút hầy chật vật nằm trên sàn nhà váy còn sốc đứng lên trên chiếc mông tròn tròn nho nhỏ còn mặc quần lót có in hình một con gấu. cái khăn cột trên đầu nàng cũng rơi xuống dưới một mái tóc lộn xộn rối tung. cô ngã này nhất định là rất lường lẫy. tiểu thư tôi biết cô rất muốn thể hiện sự tôn trọng của mình đối với chủ nhân. Nhưng hiện tại đã là thế kỷ 21, cho dù đưa cà phê cho ông chủ, cũng không cần dập đầu hành lễ như thế đi. Hắn bắt đầu hoài nghi người con gái này thần kinh vận động hay không, đi bình thường cũng có thể ngã. Hà Giật Vũ đang quỳ trên mặt đất, trừng mắt liếc hắn một cái. Này, anh còn có tâm tình nói móc tôi sao? Sàn nhà của anh có phải là bôi sáp hay không? Làm sao lại cho như vậy? Ôi, đầu gối của tôi! Nàng nhíu mày. Còn ngồi ở chỗ đó làm gì? Mau lại để đỡ tôi dậy. Thật sự là đáng giận, đại tiểu thư nàng đã thảm như vậy, hắn còn không có phong độ của người đàn ông hay sao? Đoàn úy kỳ nhịn cười đi xuống trước mặt nàng, cầm cánh tay nàng nhưng không có ý muốn nâng nàng dậy. Muốn tôi gọi xe cứu thương không? Hơ. nàng vừa tức vừa đau, thiếu chút nữa đã khóc. Đoàn úy kỳ, anh còn có tâm tình cười sao? Thấy cánh môi hắn mấp máy, nàng tức giận đến cắn răng. Tôi muốn anh bồi thường tiền chữa bệnh 50 vạn. Như thế nào lại không gọi tôi là thiếu gia? Cô không phải đã chuẩn bị quyết trí tự cường Là một cô nữ giúp việc sao Nghe nàng giận dữ Gọi đầy đủ tên của mình Hắn cảm thấy hà duyệt vũ như vậy Mới là nàng thật sự Mới ngã một chút đã lộ ra bản tính Tiểu mèo hoang Ai là tiểu mèo hoang Hắn chế nhạo nhìn mông nàng Không gọi tiểu mèo hoang cũng được Vậy kêu là gấu nhỏ đi Khuôn mặt nhỏ nhắn của hà duyệt vũ đỏ bừng Thế này mới phát giác mông của mình bị lộ ra Nhanh chóng kéo vái lại Nắm tay hắn đứng lên, nhìn hắn trên mặt tươi cười càng dài đặc. Nàng càng lúc càng cảm thấy mất mặt. Anh, anh làm sao có thể đi nhìn chỗ này của con gái? Nàng tức giận, hận hắn đến không thể móc mắt hắn ra. Nếu tôi nhớ không lầm, là cô chủ động cho tôi xem. Anh nhìn đến nơi không được nhìn trên người tôi, phí tra giấu cùng với phí chữa bệnh là 100 vạn. Nàng không khách khí giơ một ngón tay lên. Được. Đàn úy kỳ nhún nhún vai, sau đó dùng tay gò gõ lên bàn làm việc. Một trăm vạn USD, có thể bồi thường cho cô, nhưng mà cô vừa mới dùng cà phê làm hại máy tính của tôi. Tuần thất, 500.000 euro, có phải tôi cũng nên tính vào không? Chỉ có một cái máy tính mà anh bắt tôi bồi thường 500.000 euro. Cô chỉ cần đem việc cô bị ngã với cái máy bị hỏng này để xem xét. Hắn phát hiện, chính mình rất thích cùng cô nàng này đầu võ mồm. Này, máy tính của anh có quan trọng không? Tuy rằng bị té đau đớn, nhưng nàng hạ duyệt vũ cũng không phải là người không phân rõ sai trái. Ba vị thiếu gia nhà nàng mỗi khi đi làm đều mang theo một cái máy tính, nghe nói bên trong chứa không ít tư liệu quan trọng. Nàng vừa mới dùng cà phê làm hư máy tính, không biết hẳn có giận dữ không nhỉ? Thấy trên mặt nàng lộ ra vẻ hối hận, hẳn nhún nhún vai. Máy tính đương nhiên rất quan trọng, có điều... Nhìn cô cũng thật là đáng thương, chuyện này chúng ta coi như xóa bỏ dù sao tư liệu của hắn đều có dự bị hắn đột nhiên ngồi xuống ôm nàng lên đi thôi tôi giúp cô bồi thuốc hà duyệt vũ bị hắn ôm lấy chỉ thấy cả ngực như bị nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net